105 106. 105, phiên ngoại kết thúc cũng là bắt đầu. Hàn Lan sửng sốt không dám tin tưởng nhìn chính mình hài tử, thế nhưng cùng nàng nói ra loại này lời nói tới, càng làm cho nàng thương tâm chính là, hài tử thế nhưng nhận ra chính mình, vẫn như cũ còn như vậy đối nàng, đây là kiểu gì tàn nhẫn a? Nàng nhìn Thẩm Diệu Huy rời đi bóng dáng, trong miệng một câu cũng nói không nên lời, chờ đến hội ký tên kết thúc thời điểm. Hàn Lan còn muốn tìm Thẩm Diệu Huy câu thông, nhưng là đối phương không có ở tiếp tục thấy nàng thẩm diệu huy cũng không có đem hàn lan trở về tin tức nói cho hắn ca cùng muội muội bởi vì cảm giác cũng không cần phải nói đủ tăng bọn họ phiền não cho nên không nói mới chính xác nhưng là chuyện này cũng không có dấu bao lâu hàn lan lại cấp thẩm thanh hiên công ty đã phát biểu kiện còn cấp thẩm nhu kinh tế công ty cũng đã phát biểu kiện nàng muốn gặp hai đứa nhỏ một mặt bằng không liền tuyên bố đem sự tình cấp náo đại thẩm thanh hiên cùng thẩm diệu huy tự nhiên là không sao cả nhưng là thẩm nhu là công chúng nhân vật nàng thanh danh phi thường quan trọng chuyện này xử lý không tốt rất có khả năng sẽ hủy hoại nàng chức nghiệp kiếp sống. Thẩm Thanh Nguyên phi thường phẫn nộ hắn dựa theo ước định nhìn thấy Hàn Lan trực tiếp chất vấn đối phương, ngươi còn có hay không nhân tính a? Nữu Nữu từ 3 tuổi đến bây giờ, ngươi một ngày cũng không có chiếu cố quá nàng, không có đi vào bất luận cái gì đường mẫu thân trách nhiệm, hiện tại mới vừa vừa trở về liền muốn hủy diệt nàng chức nghiệp kiếp sống, ngươi còn có phải hay không cá nhân? Hàn Lan vốn dĩ lòng tràn đầy vui mừng cùng đại nhi tử gặp mặt, nhưng là không nghĩ tới vừa thấy đối phương đã bị như thế trước trách Trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, không ngừng giải thích nói, ta đây cũng là không có cách nào sự tình, ta nếu không nói như vậy, các ngươi như thế nào chịu tới gặp ta? Thẩm thanh hiên cười lạnh, vậy ngươi liền phải hủy diệt thẩm nhu trước nghiệp kiếp sống, ngươi có biết hay không nàng nỗ lực bao lâu mới có hôm nay? Giống ngươi như vậy không phụ trách nhiệm mẫu thân còn không bằng không có, chỉ lo chính mình hưởng lạc, chưa bao giờ cố nhi nữ chết sống, ngươi hơn 20 năm cũng chưa trở về, lần này đột nhiên về nước là muốn làm gì? Hàn Lan rơi lệ đầy mặt thất thanh khóc giống, này hết thể đều là nàng làm nhiệt, nàng thật là thẹn với chính mình nhi nữ, thực xin lỗi a, nhi tử ta thật sự đối năm đó sự tình đổi tới xin lỗi, mụ mụ mấy năm nay sinh hoạt cũng phi thường không tốt, ta cũng biết sai rồi, hơn nữa ở nước ngoài cũng bị rất nhiều khổ, xem ra này đó đều là ta báo ứng a, ta tưởng nói chính là mặc kệ thế nào, ta trước sau đều là các ngươi thân mụ a, đánh gây xương cốt còn hợp với gân, đây là sự thật không thể đủ thay, đổi. Thẩm Thanh hiên mặt vô biểu tình hỏi: "Nga, không thể đủ thay đổi lại có thể thế nào? Nói những lời này ngươi chẳng lẽ còn không đỏ mặt? Hiện tại còn Thiên chân cho rằng chúng ta còn sẽ nhận ngươi sao?" "Đừng có năng động, mặc kệ là trước đây vẫn là về sau, chúng ta đều không hề quan hệ." Thẩm Diệu Huy cũng vẫn nộ đột nhiên xông vào văn phòng, nhìn đến Hàn Lan thời điểm, chỉ vào nàng mặt cả giận nói: "Nhân gia đều hy vọng chính mình hài tử hảo, nhưng là giống ngươi này, mẫu thân chỉ hy vọng chính mình nữ nhi chết mới hảo a." "Không phải như thế." Không phải như thế, ta kỳ thật nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở nhớ thương các người, cũng thực lo lắng các người sinh hoạt, chỉ là ta cũng không có cách nào à. Thẩm thanh hiên cười lạnh, nếu là thật sự lo lắng chúng ta, nhiều năm như vậy sao có thể một chiếc điện thoại một phong thơ đều không có gửi đã tới. Thu hồi ngươi kia giả mù xa mưa sắc mặt. Hắn cảm giác hàn lan người này thực buồn cười, nếu cùng một cái hài tử dùng loại này lý do thoái thác, nói không chừng sẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng là bọn họ ba cái hài tử đã sớm là người trưởng thành rồi. Nhiều năm như vậy người nào chưa thấy qua, quỷ tài sẽ tin tưởng nàng lời nói. nhi tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy mẹ ngươi kia? Ta đều đã biết sai rồi, các ngươi còn tưởng ta thế nào, một hai phải ta quỳ xuống cầu các ngươi tha thứ mới có thể sao? Chuyện quá khứ đều đã qua đi, cũng không có biện pháp văn hồi, nhưng là ta hiện tại thiệt tình tưởng hảo hảo đền bù chính mình sai lầm, hảo sao? thẩm thanh hiên lắc đầu, vĩnh viễn đều không thể, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, nhiều năm như vậy cũng chưa trở về. Ngươi cho rằng hiện tại trở về còn có cái gì dùng tốt, chúng ta chịu quá thương tổn ngươi dùng bất luận cái gì phương pháp đều không thể đền bù, nếu là thật sự cho chúng ta hảo, vậy cách khá xa xa, không cần lại đến quấy dày chúng ta sinh hoạt, hơn nữa chuyện này tốt nhất không cần ảnh hưởng thầm đu. Hai tử A, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là các ngươi thân mụ A, như thế nào có thể như vậy đối chính mình mẫu thân kia. Hàn Lan vẫn luôn ý đồ trang đáng thương lấy được hai người nhi tử đồng tình. Chính là Thẩm Thanh Hiên cùng Thẩm Diệu Huy hai người Vẫn như cũ là thờ ơ Thẩm Diệu Huy đột nhiên nói Đại ca ngươi đừng cùng nàng nhiều lời Nàng hiện tại tưởng nhận chúng ta còn không phải là vì tiền Nếu không phải ở nước ngoài ở không nổi nữa Sao có thể sẽ đến quốc nội sao Lúc trước vứt bỏ chúng ta là bởi vì sẽ liên lụy nàng Hiện tại nhìn đến chúng ta đều sự nghiệp thành công Còn bất hòa trước kia giống nhau có giá trị lợi dụng Nữ nhân này căn bản là không có tâm Thật là làm người gây tởm. Nếu là Hàn Lan lần này không xuất hiện Có lẽ hắn cũng coi như không có người này, sự tình trước kia liền tính qua đi, nhưng là cái này nhẫn tâm thân sinh mẫu thân cư nhiên lại lần nữa xuất hiện. Nay liền gợi lên rất nhiều không thoải mái hồi ức, đã từng chịu quá khổ ra, chịu quá hủy khuất, hiện tại thực dễ dàng lại nghĩ tới, cho nên không hận Hàn Lan là tuyệt đối không có khả năng, đời này đều sẽ hận nàng. Thẩm Thanh Hiên cũng đã sớm thất vọng rồi, bất quá vốn dĩ cũng không có báo cái gì hy vọng, đạo lý này bọn họ đã sớm đã minh bạch, chẳng qua Hàn Lan lại một lần đổi mới bọn họ hạ tuyến hắn nghĩ nghĩ hỏi hà lan ngươi là tới đòi tiền sao hà lan khẳng định không có khả năng nói không cần dù sao ba cái hải tử cũng không cần nàng còn không bằng tàn nhẫn xảo trá một bút như vậy chính mình nửa đời sau khẳng định có tin tức ta hiện tại là thật sự có khó khăn các ngươi liền giúp giúp ta đi ta là các ngươi thân mụ các ngươi không giúp ta nói từ luân lý cùng tình cảm thượng đều không thể nào nói nổi sự tình truyền ra đi đối với các ngươi thanh danh cũng không hảo a hai huynh đệ liếc nhau biểu tình lập tức lại lạnh vài phần ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta phải không chúng ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng ngươi nếu là dám làm ra cái gì thường tổn lũ lụ sự tình chúng ta huynh đệ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cho rằng ngươi tiểu siếp nộn nhấc lên cái gì sóng gió sao chỉ cần có cái gì manh mối chúng ta hai cái đương ca ca tuyệt đối sẽ đem việc này bóp chết ở trong nôi ngươi hiện tại thân phận cùng năng lực muốn đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. ta đây liền đi tòa án cáo các ngươi không phụng dưỡng cha mẹ Hàn Lan việc này thật bức nóng nảy, nàng chỉ là một cái bình thường phụ nữ, cũng không nhiều lắm năng lực, khẳng định là đấu không lại thầm ra, thật sự sốc không dậy nổi cái gì song gió, duy nhất có thể làm chính là không nghĩ làm cho bọn họ hả quá. Thẩm thanh hiên cười lạnh, có thể, cứ việc đi cáo, tốt nhất nói một câu, nhiều năm như vậy nuôi nấng phí một phân tiền đều không có lấy quá, ngươi lúc trước hành vi tương đương từ bỏ giám hộ quyền, tự nhiên cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, muốn phụng dưỡng phí người si nói mộng đi. Hàn Lan lúc này là hoàn toàn không có cách nào, nàng bắt đầu nghĩ cách tìm truyền thông phóng viên, chú ý chuyện này. Bất quá không đợi nháo đại, đã bị thẩm nhu một thăm hỏi đem chuyện này hoàn toàn cấp vạch trần ra tới, cũng hoàn nguyên đại mình tinh thân sinh mẫu thân bỏ nuôi nhi nữ chân tướng. Thẩm nhu lúc ấy tuổi còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng là thẩm thanh hiên cùng thẩm Diệu huy nhớ rõ chính là danh mạch, nhiều năm như vậy bên trong cũng tổng hội nhắc tới về Hàn Lan sự tình. Cho nên nàng trong lòng vẫn là thực minh bạch. Cái này thân sinh mẫu thân thật sự thực phi thường máu lạnh vô tình. Thẩm Nhu thanh nước mắt cũng hạ ở tiết mục thượng từ đầu chí cuối giảng thuật lên, chính mình thân sinh mẫu thân vì quá tốt nhất sinh hoạt, năm đó cùng Phú Thương Phiêu dương quá hải ra ngoại quốc, nhận tâm ném xuống bọn họ tam huynh muội, cùng với không có mẹ nó hài tử, quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Sau lại là bọn họ nhị thúc nhị thẩm đem bọn họ nuôi dưỡng thành người, Thẩm Nhu khóc lóc giảng thuật những việc này, sở hữu người xem cũng cùng nàng cảm xúc điều độc lên. Tiết mục kết thúc về sau, trên mạng Hiện thực, sở hữu biết chuyện này người đều đang mang cái này mâu thân không lương tâm, trên mạng diễn đàn, tùy ý có thể thấy được đều ở thảo luận những việc này. Cái này mẹ thật đúng là không lương tâm, hiện tại nhìn đến người khác quá thượng hảo nhật tử, lại lại đây tìm nhi nữ, lúc trước làm gì đi, ta xem chính là vì tiền. Nay thân thế cũng thật đáng thương, lúc trước bị bỏ nuôi, hiện giờ biến thành đại minh tinh, nghe nói nàng hai cái ca ca hiện tại cũng là sự nghiệp thành công, mỗi người đều là nhân trung lòng phượng dốc sức làm cho tới hôm nay thật là không dễ dàng a bị thẩm nhu cấp gom phan thật sự là quá kiên cường nếu là ta có như vậy mẹ thế nào cũng phải tức chết không thể như thế nào có mặt xuất hiện nếu là ta nói đã sớm hận không thể chịu nàng hai bàn tay như thế nào sẽ có như vậy máu lạnh người nàng quả thực không xứng làm người hiện tại quá như vậy nghèo túng đều là báo ứng thẩm nhu cùng các ca ca ngàn vạn không cần cấp phụng dưỡng phi a trong lúc nhất thời các nhà truyền thông lớn tranh tiên đưa tin hàn lan mệnh đầu hoàn toàn làm xú Nàng vốn dị muốn dùng dư luận uy hiếp thẩm nhu mục đích cũng bị dập nát hoàn toàn, bởi vì hiện giờ dư luận căn bản là không đứng ở nàng bên này, nơi nơi đều là mắng nàng người. Thẩm nhu cùng các ca ca mới là quảng đại cư dân mạng đồng tình đối tượng, bọn họ ba cái cho người ta ảnh hưởng chính là đáng thương cô nhi, mặc kệ hiện giờ thân phận như thế nào, tạo thành thương tổn là dùng vĩnh viễn không có khả năng ma diệt. Hàn Lan lúc sau còn khí bất quá, tưởng thượng tòa án khởi tố, đáng tiếc sự tình không có kết quả, căn bản là không có khả năng thành công hơn nữa cũng không biết là ai đem nàng ảnh chụp cùng địa chỉ cấp cho hấp thụ ánh sáng Hàn Lan ở Ngô Thành mọi người đòi đánh nàng đi ra ngoài tìm công tác đều tìm không thấy Hàn ra địa chỉ cũng mỗi ngày có người đi quấy rối sau lại nàng cùng Hàn mẫu chuyển nhà chuyện này mới bình ổn xuống dưới nhưng là nàng nửa đời sau chỉ có thể tìm một cái bảo khiết viên cầm lấy bổ thu vào miễn cưỡng độ nhật thầm gia bên này thông qua chuyện này lúc sau cũng chậm rãi trở về bình tĩnh sinh hoạt thầm gia người Nhật tử vẫn luôn quá phi thường hạnh phúc người nhà hòa thuận không có mâu thuẫn Chẳng qua thẩm hoài tuổi trẻ khi bị thương quá nhiều, hắn thượng tuổi về sau thân thể càng thêm không tốt, Trần Viện cũng sẽ nghĩ cách cho hắn điều trị thân thể, nhưng là thân thể cơ năng hữu hạn, cây khô gặp mùa xuân là không có khả năng, cũng chỉ là từng ngày suy yếu chậm chút. Ở 66 tuổi năm ấy, thẩm hoài qua đời. Nay một năm Trần Viện tập đoàn đã là vượt quốc xí nghiệp, chân chính bước lên quốc tế phú hào bảng danh sách, nàng tuổi cũng không nhỏ, cảm giác thời gian hữu hạn, liền đem gia nghiệp tất cả đều giao cho một đôi nhi nữ nay một năm trần viện đình chỉ sử dụng nguồn năng lượng thạch hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong nàng lại như thế này tưởng có lẽ ngủ về sau là có thể lại lần nữa nhìn thấy thẩm hoài đây là nàng lựa chọn một lựa chọn chính là cả đời tô tuệ tuệ là một quyển trong tiểu thuyết nữ đoàn tuyển tú tổng nghệ đạo sư bởi vì sắc bén phun tào tư bản lực phủng tiểu bạch hoa nữ chủ tiết mục bị đại lượng ác ý cắt nối biên tập hắc liêu buộc chặt một vị khắc nam đạo sư xào chính phú bị toàn vong hắc ra vòng chịu khổ phong sát ở bị hắc về sau Nàng ngoại ý muốn tiến vào 99 cái võ hiệp, huyền huyễn, ma pháp, cung đấu mau xuyên thế giới, dựa một chương danh miệng đường thuyết thư tiên sinh hôn đến hô mưa gọi gió. Không nghĩ tới cuối cùng một cái nhiệm vụ kết thúc về sau, nàng lại xuyên về rồi, lúc này đúng là đi thu hiện trường trên đường, chính là này kỳ tiết mục dẫn tới chính mình bị toàn vong phong sát rời khỏi vòng. Hơn nữa tiết mục này tuyển thủ, có mang tư tiến đoàn than đá lão bản nữ nhi, ảnh đế tinh nhị đại mội mội, tài trợ thương nhà giàu thiên kim nổi danh tập đoàn người thừa kế ca hát chạy điều khiêu vũ thuật quải mấu chốt mỗi người đều có bối cảnh một không cẩn thận liền đắc tội tô tuệ tuệ có vết xe đổ kiên quyết không đi phía trước bị hát đường xưa còn không phải là ca ngợi tuyển thủ sao hảo nàng thực am hiểu người chủ trì mười lăm hảo tuyển thủ cùng cộng sự nhảy một khúc vừa lúc vũ biểu diễn quá xuất sắc tô tuệ tuệ mười lăm hảo lấy khí nuốt núi sông uy manh chi thế nhanh chóng dùng ra nhất chiêu gió xoáy vô ảnh chân làm đổ phía trước mấy hảo tuyển thủ người chủ trì mười bảy hào nhảy chứ danh khổng tức vũ đây là cỡ nào duyên dáng vũ đạo a tô tuệ tuệ mười bảy hào chiêu này chín âm bạch cốt trả uy lực thật lớn nghe nói nàng sáu tuổi liền bắt đầu học tập môn công phu này hiện giờ đã sớm đã ở giới giải trí nội đánh biến vô địch thủ người chủ trì mười chín hào sướng một đầu dũng khí tiếng nói hêm thai đem toàn trường người xem đều chinh phục tô tuệ tuệ mười chín hào sư giống công uy lực lịch tiên không có cái mười năm tám năm tuyệt đối không đạt được nội lực mặt sau vài vị tuyển thủ còn chưa lên sân khấu đã bị nàng công lực kinh sợ không dám lên đài hiện trường pha lê đều làm vỡ nát gia tộc này tuyệt học quả nhiên danh bất hư truyền người xem điểm này bình thật tuyệt tuyệt tử chuyến phát tin lượng nhanh chóng đột phá năm ngàn vạn các loại ạc marketing điên cuồng đăng lại không hề dự triệu ra vòng toàn vong kéo tay suốt đêm tăng ca huệ bù hot sệ ở bạo một tô tuệ tuệ nghiêm túc công bố chính mình đây là đứng đắn lợi bình trăm phần trăm thuần khiết kinh không nghĩ tới làn đạn mặt trên Ha ha ha ha ha ha, hảo hảo cười con fan. Tiết mục tổ nhà đầu tư nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, này đương tổng nghệ không bạo xê vị, ngược lại là nữ đạo sư bạo. Tô Tuệ Tuệ từ 18 tuyến nhảy trở thành đương hồng lưu lượng tiểu hoa, đại ngôn sóng sóng bản đồ rộng nói hướng dẫn, bằng vào hài hước thanh âm chu đao loạt lượng phá trăm triệu, quảng cáo nhận đến tay mềm, kiếm tiền kiếm được rút gần, một đêm bạo hồng, hốt phấn vô số. Cùng tổng nghệ đạo sư đỉnh lưu Hoắc Kỳ, nữ nhân ngươi xa điều cũng thật sâu hấp dẫn ta. Cảm tạ ở 2021, -2021 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trương hy nguyệt, cẩm nguyện một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tố ảnh 10 bình, thanh thanh một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 106, phiên ngoại tương lai thế giới, đại kết cục tương lai thế rồi 6.008 năm. Trân Viện lại lần nữa tỉnh lại về sau, phát hiện nàng nơi thời không đã không phải thế kỷ 21, nơi này niên đại thậm chí so nàng làm người máy xuất xưởng niên đại còn muốn sau này chậm lại 1.000 năm. Hơn nữa tưởng các nàng như vậy nguyên sinh người máy trải qua ngàn năm trước xưa nay chưa từng có đại tiêu hủy sau, hiện tại đã là hoàn toàn diệt sạch. Cho nên toàn bộ liên bang đã không có nguyên sinh người máy tồn tại, này 1.000 năm nhân loại chi gian cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi. Ở cái này thời gian sinh ra nhân loại tất cả đều tự nguyện ký kết thân thể cơ giới hóa khế ước, từ bình thường thân thể cải tạo thành mô phỏng máy móc người. Mô phỏng máy móc người có được nhân loại mạch đập tim đập nhiệt độ cơ thể, nhưng đều là mô phỏng bắt chước kết quả, cũng không phải chân chính có được truyền thống nhân thể khí quan. Tất cả nhân loại đều vẫn duy trì tuổi trẻ khi bề ngoài, chỉ có nguồn năng lượng sung túc liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Hơn nữa hiện tại sinh sản hình thức cũng cùng thời đại cũ nhân loại bất đồng trực tiếp thông qua cha mẹ đã từng giữ lại quá gen tới phục khắc một cái sinh mệnh cải tạo về sau thân thể nơi nơi đều là ưu điểm máy móc người sẽ không sinh bệnh sẽ không cảm giác được đau đớn còn giữ lại nguyên lai trí tuệ tư tưởng cùng tình cảm chỉ cần không ngừng đổi mới linh kiện máy móc người có thể đạt tới chân chính ý nghĩa thượng vĩnh sinh nhưng lại như vậy máy móc nhân thân thể cũng có được một cái tệ đoan xem như nhân loại mạnh mẽ tiến hóa vô pháp tránh cho khuyết tật máy móc người bình thường dưới tình huống bất lao bất tử nhưng là này giới hạn trong nguồn năng lượng cung ứng sung túc dưới tình huống nếu không có đủ nguồn năng lượng máy móc người sẽ trực tiếp tử vong hơn nữa vĩnh viễn không thể sống lại cho nên thế giới này bần phú trên lệch lớn hơn nữa quý tộc nắm giữ nguồn năng lượng người liền càng ngày càng giàu có người làm công càng thêm chịu áp bách xã hội thượng mỗi ngày đều có nguyên nhân vì không thể thu hoạch đến cũng đủ nguồn năng lượng người mà chết ở trên đường cái chân viện hiện tại thân phận tên gọi kêu alins là liên bang một cái quý tộc không được sùng ái tiểu nữ nhi Vốn là nàng tỷ tỷ e xả cùng xếp công tức đính hôn. Kết quả xếp công tức trí náo ở trên chiến trường bị tổn thương, hiện tại ý thức hôn loạn ngủ say không tỉnh, vô pháp hấp thu nguồn năng lượng. Hơn nữa tạm thời không cứu trị biện pháp, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật đều trị không hết hán, Hiện giờ đã hôn mê hai năm lâu, tuy rằng có sung túc nguồn năng lượng cung ứng, máy móc người sinh mệnh dấu hiệu còn có, nhưng là hiện giờ y y học thượng đã phán định hắn tỉnh lại hy vọng phi thường xa vời. Nguyên bản thiên chi tiêu tử trong một đêm thành tùy thời đều sẽ chết phế nhân xét nếu là đã chết về sau cuối cùng khả năng kế thừa công tức vị trí chính là hắn đệ đệ gì nộ nguyên bản cùng sếp có hôn ước ép xả sao có thể gả cho một cái bị tuyên án tử hình phế nhân nếu là thật sự gả qua đi chờ đến sếp công tức đã chết sau nàng nửa đời sau liền xong rồi chẳng những phải làm quả phụ hơn nữa quyền lực tranh đoạt thời điểm còn dễ dàng bị liên lụy cho nên nàng kiên quyết không có khả năng gả cho sếp công tước nhưng là hôn ước đã định ra bọn họ gia tộc lại đắc tội không nổi sếp gia tộc cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp đem alin thay thế chính mình gả qua đi như vậy sẽ không đắc tội sẹp gia tộc còn có thể giải quyết chuyện này alin chẳng qua là phụ thân nhất không được sủng nữ nhi chi nhất bởi vì alin phục khắc gen khi trừ bỏ vấn đề dẫn tới nàng chỉ số thông minh có nghiêm trọng vấn đề căn bản là không phải một người bình thường nay một cái thiểu năng trí tuệ hơn nữa một cái tàn phế trời đất tạo nên một đôi alin vốn dĩ đối gia tộc của chính mình cũng không có gì tác dụng liền tính là liên hôn cũng không có bất luận cái gì quý tộc sẽ coi trọng nàng Vừa lúc xứng xếp cái kia phế nhân, còn có thể giải quyết phiền thoái, một công đôi việc sự tình. Chân viện chính hồi ước nguyên chủ ký ức, đột nhiên một đám người vọt vào phòng tới, cầm đầu chính là cái tuổi trẻ mạo mỹ tóc dài nữ nhân, đúng là Ất Sạ. chỉ huy người hầu thuốc dục nói, các ngươi chạy nhanh cấp tên ngốc này đổi hảo quần áo đưa đến sạc gia tộc đi, trang điểm đẹp một ít, nếu là chậm trễ gặp mặt thời gian, đem các ngươi thử hỏi. Đối phương gia tộc đồng ý đổi mới tân lương Nhưng điều kiện là cần thiết làm ạ đi chiếu cố xếp một đoạn thời gian, thẳng đến cử hành hôn lễ đều phải ở cùng một chỗ. Etsa cùng phụ thân thương lượng việc này đêm dài lắm mộng, sớm một chút đưa đi sớm một chút giải quyết, hơn nữa người đều đã đưa đi, kia sự tình ván đã đóng thuyền không có khả năng ở có biến hóa, một quyết định này liền chạy nhanh lại đây tặng người. Chân viện mặt vô biểu tình ngồi ở một bên lạnh nhạt nhìn những người này giúp chính mình thu thập hình tượng, Etsa ở bên cạnh vinh váo tự đắc nói có thể gả cho xẹp cái kia phế nhân cũng coi như là phúc khí của ngươi bằng không chỉ bằng ngươi như vậy ngốc tử ai sẽ muốn ngươi trần viện nhíu nhíu mày vừa định động tác edsà lập tức còn nói thêm ta đã quên ngươi là ngốc tử theo như ngươi nói cũng ngươi nghe không hiểu bất quá như vậy cũng hảo đỡ phải phiền thoái trần viện nghe vậy trên mặt đột nhiên lộ ra quái dị biểu tình đang ở edsà rào rạt đắc ý thời điểm bay nhanh rỗi tay bắt được nàng tóc nháy mắt xả rớt một sởi edsà đầu tóc edsà đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng nàng vừa rồi không có phản ứng lại đây ạ lynx sẽ đột nhiên tập kích chính mình gắt gao che lại chính mình ra đầu phẫn nộ quát ngươi cái này ghê tởm ngốc tử cũng dám tốn ta đầu tóc ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn một chút ngươi không thể nói xong nàng tiến lên nhào hướng trần viện muốn đánh nàng trần viện nhanh chóng né tránh sau đó làm bộ nguyên chủ bộ dáng ở một bên vỗ tay ngây ngô cười hảo a hảo a thật tốt quá thật tốt quá không có đánh tới trần viện et xạ càng thêm phẫn nộ rồi Hơn nữa nàng hoài nghi nhìn Alins tên ngốc này, căn bản cùng bình thường trạng thái không giống nhau, như thế nào đột nhiên phát điên tới, nếu không phải thời gian khẩn trương, thế nào cũng phải lôi kéo Alins đi kiểm tra đo lường, nhìn xem nàng này không ổn định trạng thái là rốt cuộc sao lại thế này. Đột nhiên một cái người hầu từ bên ngoài tiến vào đánh gây S xạo ý tưởng. Đại tiểu thư, xếp gia tộc xe đã ở bên ngoài chờ có chút không kiên nhẫn, bọn họ muốn Alins tiểu thư động tác mau một ít. Alins phẫn nộ nhìn thoáng qua trần viện nghĩ thầm nếu không phải thời gian khẩn trương hôm nay một hai phải tên ngốc này lột ra không thể hiện tại không phải xính nhất thời cực nhanh thời điểm muốn đem cái ngốc tử chạy nhanh đưa ra đi bằng không đêm dài lắm ngộng nàng ánh mắt toán độc nhìn thoáng qua trần viện nghĩ thầm chờ đến chính mình cùng dị nổ sự tình xác định về sau có tên ngốc này đẹp dù sao tên ngốc này gả cho chỉ là một cái phế nhân chờ xếp công tức đã chết về sau dị nổ chính là đời kế tiếp xếp công tước chính mình chính là công tức phu nhân tên ngốc này là cái tăng ngẫu quả phụ kia còn không tùy ý sâu xé, cho nên Esxa nhịn nhất thời chi khí, làm người hầu chạy nhanh động tác nhanh lên, liền lôi tún Trần viện kéo ra ngoài. Trần viện kế thừa nguyên chủ ký ức, biết nguyên chủ trường kỳ gặp ngược đại, nàng có thể xuyên tiến thân thể này, chính là bởi vì Aline bị Esxa đòn hiểm đụng phải đầu, thế sự về sau tỉnh lại chính là chính mình ý thức. này va chạm, Aline vốn dĩ liền mỏng manh ý thức hoàn toàn hỗn loạn, dựa theo phỏng sinh cơ giới người phán định tiêu chuẩn, đã là tử vong. Cho nên Trần Viện hiện tại kế thừa thân thể này, khẳng định không nghĩ lưu tại cái này nguyên chủ gia tộc, rời đi nói không chừng là một chuyện tốt. Xếp gia tộc phái tới người đều phi thường lạnh nhạt nhưng là cũng không có giống nguyên chủ gia tộc người hầu như vậy đối nàng không tôn trọng, ít nhất lễ nghi còn không có trở ngại. Trần Viện bị đẩy mạnh một gian phi thường xa hoa phòng bệnh, bị dặn dò những việc cần chú ý, chủ yếu là chiếu cố cô xếp công tức cuộc sống hàng ngày, cho hắn đúng giờ bổ sung năng lượng, cùng với linh kiện thanh khiết bảo dưỡng, còn có đổi mới quần áo Những người này cũng mặc kệ Trần Viện có thể hay không nghe hiểu được, dù sao nói một đồng lớn, còn dám thị nàng làm một lần. Trần Viện vốn đang có chút mâu thuẫn, rốt cuộc chính mình lại không phải thật sự tới cấp xếp công tức đương vị hôn thê, tìm cơ hội khẳng định phải rời khỏi, vừa định tìm cái cái gì lấy cớ cự tuyệt. Đột nhiên trong phòng bệnh mạnh bị tới khai, một cái tái nhợt tuấn mị gương mặt hiện ra ở trước mắt. Trần Viện ánh mắt định trụ, nàng thấy được một trương quen thuộc mặt, gương mặt này nàng tha thiết ước mơ đều muốn gặp đến trước mặt nằm ở trên giường bệnh nam nhân thoạt nhìn phi thường suy yếu hơn nữa không cảm giác được bất luận cái gì hô hấp cùng tim đập hơn nữa cái này địa điểm không thể nghi ngờ hẳn là sẽ công tức bản nhân nhưng là thực không thể tưởng tượng chính là sẽ công tức thế nhưng cùng thẩm hoài lớn lên giống nhau như lúc chân viện nhìn chằm chằm gương mặt này trong ánh mắt hiện lên vô tận tưởng niệm hai người lớn lên tuy rằng rất giống nhưng hẳn là không phải một người nàng cũng không biết còn có thể hay không ở nhìn thấy thẩm hoài tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài thập niên ở chung Nhưng là trong khoảng thời gian này cho chính mình lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu, so kiếp trước vài trăm năm thọ mệnh thêm lên còn muốn cảm giác hạnh phúc. Trần viện đặc biệt tưởng niệm hắn, nếu là lại lần nữa nhìn thấy hắn nên thật tốt. Đang lúc này, trên giường bệnh vốn dĩ ngủ say sẹp công tước, đột nhiên mở hai mắt. Một đôi hơi áp bách ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Trần viện, làm nàng tràn ngập quen thuộc cảm giác, nháy mắt cảm giác thật đúng là chính là chính mình thích người kia. Công tước đại nhân, ngài tỉnh. Trước mặt nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần viện đột nhiên rời giường nhanh chóng giữ chặt nàng cánh tay phảng phất sợ trước mắt nữ hài nháy mắt liền sẽ biến mất dường như trần viện khiếp sợ tới rồi vội muốn dây rủa đẩy ra đối phương nàng chỉ có một lát thất thần là bởi vì nam nhân lớn lên phi thường giống thầm hoài mới không có phản ứng lại đây nhưng là lý trí là biết căn bản là không phải một người nhưng là đối phương đột nhiên ở nàng bên thai nói một câu làm nàng đột nhiên dừng lại động tác là ta trần viện không dám tin tưởng lại lần nữa cẩn thận đoan trang đối phương hiện tại có hai vấn đề Nếu xếp công tức chính là thẩm hoài, hai người lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa cái này ngự khí thập phần quen thuộc. Nàng có cái lớn mật ý tưởng, đó chính là chính mình khả năng cùng nguyên lai bộ dáng cũng thập phần tương tự, cho nên hắn cũng ở cùng chính mình thử thân phận. Chân viện nhìn mắt bốn phía ý bảo nơi này không có phương tiện nói chuyện, thẩm hoài thanh thanh giọng nói đối bên người người hầu nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Xếp gia tộc người hầu nghe vậy đều thực nghe lời rời đi phòng bệnh, chỉ có quản gia một người lưu lại lo lắng thẩm hoài thân thể. Bất quá cũng bị thẩm hoài cấp đuổi ra đi. Thẩm hoài chờ tất cả mọi người đi ra ngoài về sau, đột nhiên ôm lấy Trần Viện, lần này chúng ta không bao giờ tách ra. Trần Viện vội hỏi nói, ngươi là đến đây lúc nào? Hơn nữa ngươi như thế nào biết nhất định là ta? Thẩm hoài phi thường nghiêm túc giải thích nói, thân thể này cùng ta nguyên lai lớn lên giống nhau như lúc, ngươi bể ngoài cũng là, cho nên ta cảm thấy nếu ta đều có thể lại đây, ngươi cũng nên không thành vấn đề, cho nên đồng ý các ngươi gia tộc đổi mới tân nương quyết định. Nếu bọn họ không đổi cũng muốn dùng bất luận cái gì thủ đoạn đem ngươi đổi lại đây. Chân viện cũng cảm giác thật sự là quá trung hợp, nàng cùng thẩm hoài đã chết về sau đều đi tới cái này thời không, lại xuyên thành diện mạo tương tự người, chẳng lẽ là vận mệnh chú định sự tình. Làm cho bọn họ sinh mệnh ở một cái khác thời không kéo dài đi xuống. Thẩm hoài kỳ thật sớm tại một tháng phía trước cũng đã đã tỉnh, trong khoảng thời gian này kỳ thật đều ở thích ứng thân thể này thân phận, hơn nữa cũng muốn ngụy trang cái này công tức sinh hoạt thói quen bằng không hắn tỉnh lại tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài nói kia gặp phải sự tỉnh phỏng chừng sẽ phi thường phức tạp hơn nữa trải qua chính mình bí mật hiểu biết lúc sau phát hiện mơ ước hắn vị trí này quá nhiều tưởng hắn vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại người đều xếp thành đội từ xếp công tước hôn mê về sau hắn đệ đệ gì nổ liền đại lý công tức chi vị thế hắn xử lý gia tộc công vụ đã lung lạc không ít quyền lực hiện tại cũng chỉ chờ nguyên chủ tắt thở về sau trực tiếp danh chính ngôn thuận ngồi trên vị trí này thần hoài tỉnh lại về sau liền dựa theo nguyên chủ ký ức Cấp chỉ chuyên môn nguyện trung thành chính mình một cổ lực lượng bố trí nhiệm vụ, làm cho bọn họ dùng một tháng thời gian thanh trừ gia tộc nội sâu mọt, không thể lập tức thanh trừ liền tạm thời khống chế lên, thế tất muốn tới một lần hoàn toàn đại thanh tẩy. Tuy rằng quá trình phi thường khó khăn, nhưng là chính ở vào gì nổ không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm lạch, hắn hiện tại khẳng định cho rằng chính mình lại quá không lâu sẽ chết, trước làm hắn ở đắc ý hai ngày, chờ thêm sau đêm này bút trướng ở chậm rãi cùng hắn thanh toán. Dino ở hắn sau khi hôn mê từng kinh vô số lần ám sát hắn, kỳ thật nguyên chủ xẹp công tức đã sớm đã ở trong tối sát chúng chết đi, chẳng qua lại lần nữa tỉnh lại người là Thẩm hoài, đến từ mấy ngàn năm cổ đại người, thu này chính mình nếu kế thừa thân thể này, cũng nên thế hàn báo. Thẩm hoài cùng chân viện thật vất vả vượt thời không lại lần nữa tương nộ, hai người đối với lẫn nhau đều là thập phần quý trọng, nguyên bản cho rằng không bao giờ có thể nhìn thấy đối phương, nhưng là hiện tại cư nhiên còn có thể có được một lần nữa ở bên nhau cơ hội. Hơn nữa cái này thời không nhân sinh mệnh là vô hạn, bọn họ hai cái yêu nhau người có thể dùng vĩnh viên ở bên nhau. Bất quá hai người ở bên nhau phía trước bên người còn có rất nhiều chuyện phiền thoái, Thẩm hoài nhìn đến trần viện làn gia thượng có một ít phi thường nghiêm trọng ứ thanh, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, liền biết trần viện thân thể này nguyên lai thân phận ạ linh tại gia tộc không chịu coi trọng, không nghĩ tới nàng sinh hoạt như thế gian nan. Trần viện nhìn đến Thẩm hoài đau lòng nhìn chính mình cánh tay, giải thích nói, kỳ thật là ạ linh tương đối thảm bị nàng tỉ tỉ cấp hành hạ đến chết, bằng không ta cũng không có khả năng tới thân thể này. ngươi liền tính đã đổi mới nương cũng vô dụng. Thẩm Hoài gật đầu nói, thương tổn qua A Linh người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hiện tại thân thể này là của ngươi, này bút thù hận càng thêm thâm, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Bọn họ mô phỏng máy móc người làn da là có thể căn cứ trạng thái bắt trước ra tới bất luận cái gì dấu vết, tỉ như Thẩm Hoài bởi vì thời gian dài hôn mê, màu da là phi thường tái nhợt. Này chỉ là một loại mô phỏng trạng thái bắt trước, cũng là hiện giờ tiên tiến nhất kỹ thuật, mô phỏng người cùng thật phản thai nhân loại từ mặt ngoài xem tìm không thấy bất luận cái gì khác nhau, bảo lưu lại lỗ chân lông cùng lông tơ, còn có thể căn cứ điều chỉnh ra mồ hôi, cũng có trừ bỏ máu ngoại mặt khác. Nhưng là trước sau cũng không phải nhân loại, thân thể thành phần cũng không phải huyết đủ, làn da hoa khai cũng không có máu, bên trong đều là một đám phi thường tinh xảo linh kiện. Chân viện cánh tay thượng ứ thanh chính là chịu bạo lực qua đi thể hiện, thuyết minh nàng bên trong linh kiện đã chịu tổn thương yêu cầu cho dù đổi mới vàng không sẽ ảnh hưởng sử dụng thần hoài đi vào thế giới này về sau thói quen hảo một thời gian công nghệ cao thời đại lúc này nhìn đến trần viện bị thương cánh tay biết này đó đau xót là bao lớn ngoại lực tạo thành càng là cảm thấy nhìn thấy ghê người đau lòng nàng đồng thời cảm giác càng ngày càng phẫn nộ nhất định phải làm những người này trả giá đại giới thời gian đảo mắt lại qua hơn một tháng trong khoảng thời gian này phong bình lãng tĩnh át bị đưa đến sạch công tức nơi đó về sau Cái gì tin tức đều không có truyền ra tới. Tựa như bao tắp tiến đến chi gian yên lặng, tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, Elsa vừa định muốn tìm gì nổ hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới một cái khiếp sợ liền bằng tin tức truyền ra tới. Xếp công tức thế nhưng kỳ tích tỉnh, hơn nữa muốn cùng Ả tổ chức hôn lễ, hơn nữa phía trước không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới chính là ở bí mật chuẩn bị hôn lễ, thời gian liền xác định tại đây nguyệt cuối tháng. Elsa nghe thấy cái này không dám tin tưởng tin tức khi, trong lòng miễn bàn lại nhiều chấn kinh rồi. Xếp công tức như thế nào tỉnh kia? Nay quả thực là không có khả năng sự tỉnh, hắn nếu là tỉnh, chính mình chẳng phải là hưởng phí nhiều như vậy chắc trở sao, lại còn có đem ạ linh cái kia ngốc tử tặng qua đi, làm nàng bạch nhặt tiện nghi, chính mình để người khác làm áo cưới. Xa quả thực muốn điên, hối hận ruột đều thanh, nếu nàng có ruột nói, càng là hận đến ạ linh căn bản thẳng nữa, hận không thể nàng lập tức chết ở đem tân nương đổi về tới. Xa phụ thân lại tìm được bên kia kiến nghị lại đổi một lần tân nương. Kết quả bị đối phương một đốn vẫn nộ răng dạy, hơn nữa xếp công tức tỏ vẻ muốn cắt đứt sở hữu hợp tác, còn hạ lệnh liên bang bất luận cái gì quý tộc đều không cần cùng gia tộc bọn họ hợp tác, nếu không chính là cùng xếp gia tộc đối nghịch. Etsa phụ thân lúc này mới biết tận thế trước mắt là cái gì tư vị, lúc này vạn phần hối hận chết nghe xong Etsa ý kiến đáng tiếc đã không thay đổi được gì, gia tộc bọn họ thế tất sẽ rơi đài. Gino cũng là muốn điên, nhiều năm như vậy chủ bị tất cả đều hủy trong một sớm, hắn đại ca thế nhưng ở cái này thời gian tỉnh lại, Hắn muốn đem sở hữu sự tình tất cả đều trước tiên bắt đầu rồi. Hôn lễ đúng hạn cử hành, đương ẹt xạ biết nàng muội muội ạ linh cư nhiên là một người bình thường, không có bất luận cái gì trí lực vấn đề. Hơn nữa quang tưởng xinh đẹp xuất hiện ở hôn lễ thượng, trở thành toàn trường nhất rực rỡ lóa mắt tân nương khi đã chịu đả kích là khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lúc này chỉ có một ý niệm ạ linh tên ngốc này hiện tại hoàn toàn xoay người, chính mình đời này đều không thể từ thân phận thượng siêu việt đối phương. Thức mau gì nổ âm lưu bại lộ mang theo Etsa lẩn trốn mặt khác Tinh cầu, bất quá ở trên đường đã bị bắt được, thẩm phán qua đi lại bị liên bang lưu đẩy đến hoang vắng Tinh cầu, Etsa còn lại là biến thành tù nhân, bị đưa đi nữ tù nhà xưởng cải tạo, sinh hoạt thập phần thê thảm. Thầm Hoài củng cố chính mình công tức tước vị, cùng Trần viện tổ chức long trọng hôn lễ, hai người sinh hoạt sau khi kết hôn phi thường hạnh phúc, bọn họ chuyện xưa càng là ở liên bang quý tộc Chi Gian trở thành một đoạn tình yêu truyền kỳ giai thoại. Hôn lễ thượng, thần phụ hỏi cái này đối Tân nhân. Sau này quãng đời còn lại ở dài lâu vô tận sinh mệnh bên trong, ngươi sẽ không rời không bỏ vẫn luôn ái ngươi bạn lữ, cho đến sinh mệnh cuối, cho đến xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể làm được không rời không bỏ sao, ngươi nguyện ý cùng, hán, nàng vĩnh viễn đều khắp nơi cùng nhau sao. Hai vị tân nhân nói, mặc kệ nhân sinh dài đăng đẳng, ta đều sẽ cùng hắn, nàng, không rời không bỏ, cho đến sinh mệnh cuối vô luận xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, như cũ trước sau như một, ta nguyện ý vĩnh viễn cùng hắn, nàng ở bên nhau. Trân Viện cùng thẩm hoài nhìn nhau cười, quãng đời còn lại có người, liền tính dài dòng sinh mệnh, mỗi ngày đều là ngọt ngào, mỗi ngày đều là hạnh phúc, mỗi ngày đều là vui sướng, mỗi ngày đều là cảm động, cả đời này đều vinh hạnh có người làm bạn. Trước 106 phiên ngoại tương lai thế giới, đại kết cục. Tương lai thế giới 6.008 năm. Trân Viện lại lần nữa tỉnh lại về sau, phát hiện nàng nơi thời không đã không phải thế kỷ 21.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 lại còn có đem alinz cái kia ngốc tử tặng qua đi làm nàng bạch nhặt tiện nghi chính mình để người khác làm áo cưới edsa quả thực muốn điên hối hận ruột đều thành nếu nàng có ruột nói càng là hận đến alinz căn bản thẳng ngứa hận không thể nàng lập tức chết ở đem tân nương đổi về tới edsa cấp dậm chân lại chạy nhanh tìm phụ thân thương lượng có thể hay không cùng xem công tước thương lượng lại đem alinz đưa về tới nếu là sẽ không chết nói lời nói hắn đệ, đệ lại như thế nào nỗ lực khẳng định cũng không có khả năng lên làm công tước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 Gia tộc bọn họ thế tất sẽ rơi đài. Zino cũng là muốn điên, nhiều năm như vậy chủ bị tất cả đều hủy trong một sớm. Hán đại ca thế nhưng ở cái này thời gian tỉnh lại, hắn muốn đem sở hữu sự tình tất cả đều trước tiên bắt đầu rồi. Hôn lễ đúng hạn cử hành, đương ẹ xạ biết nàng mội mội ạ lìn cư nhiên là một người bình thường, không có bất luận cái gì trí lực vấn đề, hơn nữa ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở hôn lễ thượng, trở thành toàn trường nhất rực rỡ lóa mắt tân nước khi, đã chịu đả kích là khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt